Trưa ngày hôm ấy trời đang nắng Bỗng dưng tối sầm lại Từ phía đông Mây mù ùn uồn, uồn kéo tới che kín cả bầu trời thu vương gió buổi Không gian nơi căn nhà ọp ẹp Mua bán ve chai của chị tôi Cũng đã chuyển dần sang một màu ảm đạm tối Từ phía trên cao Mây giờ đây chỉ còn lại là một màu đen kịp Những tia chớp sáng trắng Cứ loằng nhằng Lan ra như muốn xé rách cả bầu trời rộng lớn Sấm bắt đầu gầm lên nổ đùng đùng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 Bầu trời dần thoáng đáng sau một giờ đồng hồ tầm tác không ngực. Nước mưa lắng đọng thành từng vũng trắng xóa con đường làng, nơi chị tôi sinh sống. Sông nước ứ đọng từ từ cũng thi nhau chảy xuống cống rãnh gần đầu làng. Âm thanh bị bõm rộn ràng khi người vô tình đi ngang nên bắt buộc họ phải sắn ống quần lên để mặn lội nước. Ngay lúc đó, nét mặt của chị tôi cũng đã dần dần dãn nở. Chị đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ xem qua Khuôn mặt chị mừng rỡ Giọng chị quính quáng hết cả lên Ôi may quá Vẫn còn kịp đạp xe qua bên kia Cần mới sắp vụn của cái xưởng ấy Thôi mình tranh thủ lội mưa lội gió Đi nhanh kéo trễ vậy Trước khi đi Chị tôi thay bộ quần áo Xong mặc áo mưa theo phòng hở cho chắc Xong chị ngoái đầu lại Căn dặn bên tai của tôi Cậu nhớ chồng hộ thằng Bi giúp chị nhé Xong việc là tí chị quay về liền Nhanh thôi Tôi chưa kịp gật đầu Thì chị đã vội rời đi Lúc đó tôi còn nhớ Chân tay của chị run lẩy bẩy Bởi lẽ chị đang bị hơi lạnh Từ cơn mưa phả vào Và đang ngấm dần vào từng thớ ra thịt Nên vừa dắt chiếc xe ra khỏi cổng Là run cầm cập hết cả người lên Chị đặt chiếc xe cọc cạch Đi trước ánh mắt buồn thiêu buồn thiểu Của thằng Bi con chị Thằng cháu tôi cố gọi với theo mẹ nó để dặn dò Mẹ, mẹ ơi, mẹ dáng về sớm để mà chơi với Bi nhé. Bi chờ mẹ về, chờ mẹ về ôm Bi đi ngủ nhé. Ngọn gió đầu thu đẩy tiếng của thằng cu, cứ niên man bay vọt lên trên tầng khẩu. Tôi thấy chị vừa đạp xe, vừa ngoái đầu lại. Hai hàng đứt mắt của chị chảy dài khi thấy bóng dáng của thằng Bi đang đứng tần ngẩn.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 Năm tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua Chị tôi vẫn chưa quay trở lại nhà Ngoài trời cơn mưa chiều bất chợt đắt đổ ập xuống thêm một lần nữa Sấm chớp tiếp tục rèn vang Tôi ở trong lòng thì cứ lo cho thằng Bi nó đói Nên không thể ngồi đợi chị tôi về được lâu Tôi liền sắn quần áo tay chân lên Để chạy nhanh vào bếp Lụi hụi vo gạo Bắt lên một nồi cháo cho thằng Bi Để mà có cái ăn tối này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 Tiếng mưa rơi cùng tiếng gió hú vang ngoài trời hoa huyện vào vi vu cả gió cả đêm nó làm cho tôi nằm võg ôm thẳng bi trong tay mà cứ nghe ra đâu cái âm thanh đó giống như in những câu trách than của chị tôi hờn oán với ông trời từ lúc sáng ông trời ông trời ơi đời con khổ lắm rồi sao ông còn chỉ cắt tình mẫu từ của chúng con nếu như một ai đó hiểu được cái cảm giác của tôi Khi cả đêm trời cứ nghe vang vọng trong bóng đêm u án ngoài trời, là tiếng rên lam nỉ non, lúc như gần kề, rồi có lúc lại như xa vời vợi, không khác nào âm thanh của tiếng người khóc là tiếng của chị tôi mất tích đột ngột trong đêm. Thì sẽ hiểu được cái sự rùng rợn, nó đã len lỏi vào hồn của tôi lúc đó, nó thực sự là ám ảnh tới cỡ nào. Chỉ có thể dùng một cụm từ duy nhất cho cái cảm giác lúc đó của tôi, là vừa xót xa. Xen lẫn cái sự giựt đứng cả tóc gái. Nghe tới đâu là gai ốc nổi lên tới đó. Hai bả vai cả tới xương sống lạnh tê dần người khắp lên. Trong đời của tôi, có lẽ đêm đó là đêm duy nhất tôi biết tới hai cái từ. Kinh sợ là ý nghĩa ra làm sao. Đôi tay của tôi ôm thẳng châu. Cố nhắm mắt, rồi đôi mắt của tôi đã bỏ mặc tất cả mọi thứ âm thanh vang vọng kinh giận. Cứ đang vàng vất ở bên tai Cố đưa mình chìm vào trong giấc ngủ Hy vọng có thể giảm bớt đi hẳn Cái cơn lo sợ Đang trào dâng trong con người của tôi Chỉ một lát sau Mọi thứ âm thanh nghe hết cả hồn vía kia Cũng đã dần dần im bặt đi Với tôi Khi tôi đã thành công để hồn mình chìm vào trong giấc ngủ Và vỗ về nó duy trì thật lâu Và thật kinh khủng Là dù tôi có thoát ra được khỏi tình cảnh ma mị Đầy ám ảnh ở bên ngoài Nhưng đêm đó, trong giấc mơ tôi lại mơ, một giấc mơ thật kinh dị. Nó len lõi sâu vào tận tâm hồn của tôi. Tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng trắng toát của chị tôi, đứng cứ chập trần ở ngoài cửa sổ. Ánh sáng chói lòa từ những tia sấm chớp trên cao, đánh tới tấp trong không chung, chiếu xuống cái gian nhà của chị tôi. Nó hiện rõ ra cái khuôn mặt đầy máu me của chị. Nó cho tôi thấy được cái nét tái trắng xanh, nhàn nhạt, nhạt xanh sao. hốc hát và quá đỗi u buồn đang phủ trùm khắp khương mặt của chị tôi tới giận người. Chị tôi cứ đứng phất phơ như muốn tung bay trước gió. cô bấu víu thân hình chập chờn của chị vào khung cửa sổ. Xong chị nhìn chầm chập vào thằng Bi và tôi. Rồi chị khóc rất nhiều. Khuôn mặt tái nhần nhật của người phụ nữ đó không phải là nước mắt rơi mà chỉ toàn là máu đang xối xả chảy. Chảy đầm đi Thầy chạm lan hết cả một góc mặt. Giọng nói của chị thì lúc đó, Cứ tiếng có, tiếng không, Văng vẳng vọng lại trong tay của tôi, Những lời dặn dò từ sâu thẳm Cậu, Cậu sang, Chị chết rồi, Cậu nhớ giúp chị, Hãy nuôi thằng Bi nên người, Chị mang ơn cậu nhiều, Nhiều, Nhớ ở lại giúp chị nhá. Nhớ ở lại giúp chị nhá. Cả thân người bất động nằm đó của tôi, dường như không còn dám tin vào mắt của mình. Nước mắt, nước mũi của tôi chảy, chảy nhèo theo từng tiếng khóc nức nghẹn ngào một màu máu đỏ tươi trên khuôn mặt của chị. Có lẽ tới giây phút hiện tại, khi ấy, tôi không còn biết cảm giác rung rợn, Bởi nhìn thấy được chính hồn ma của chị tôi trong đêm mưa tối nữa Mà trong hồn của tôi, khi đó chỉ còn lại là bao nhiêu nỗi đau Sự tiếc thương cho số phận, cho cuộc đời nghiệt ngã của chị tôi Không, không, chị ơi, chị đừng đi, bì nó cần chị Tiếng lòng của tôi nấc lên từng hồi trong đêm tối Và gào thét thật là bi ai Tiếc thương cho Phật đời long đong nghiệt ngã của cuộc đời chị Lúc này đây, hơn bao giờ hết, tôi mong chị đừng bao giờ tan biến, tảng vân ra từng hạt bụi nhỏ trước mắt của tôi, để tôi cảm nhận được mình chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đầy ác nhiệt, không hơn, không kẹt. Nhưng không, dù có chỉ là giấc mơ, thì trước mắt của tôi chị cũng đã dần dần tan biến, chị biến giá tan ra cái hình ảnh mập mờ, không có nhiều nét rõ ràng của chị trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của tôi.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 Trời bóng sáng dần ra, tiếng gà gáy o o từ ngoài vườn đã vọng vào bên tai, từng tiếng nắng mai len lỏi chiếu xuống nền nhà. Xong trôi qua khung cửa sổ hắt vào hai mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi của tôi, nó mới đánh thức lay động đầu óc của tôi tỉnh dậy. Tôi nghe giọng của thằng Bi lý nhí bên tai của mình. Cậu Sang, cậu Sang, dậy, dậy kiếm mẹ về cho Bi. Tôi lồm cô ngồi dậy.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 Một phần tuổi hơn Bởi chẳng có đứa bạn nào chơi cùng Nó khóc la trước mắt của tôi om tỏi cả lên Cậu Sang cậu sang Tụi kia cứ cười nhạo Không chơi bạn với Bi bị nhớ mẹ bị nhớ mẹ lắm Sẵn cơn buồn bực ở trong người Tôi đuổi dí chạy theo tụi nhỏ rơi chửi xa xảo vào mặt của chúng đó Ê bọn nít dành Chúng mày đứng lại cho tao Mới ba lớn tuổi đầu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 Chắc chắn tôi sẽ báo cho tất cả anh chị em con cháu họ hàng trong nhà Cho họ nắm bắt được tình hình Mà phụ vào giúp tôi một tay tìm kiếm tin tức về chị Nhà tôi Tía mất từ đã rất lâu Chỉ còn lại có má ở lại bươn chải nuôi năm anh chị em tôi khôn lớn Cho đến thời điểm 2 năm về trước Thì má cũng đã nằm yên mãi mãi Xem như theo tía về trời Sau một thời gian dài đổ bệnh Thời điểm đó Tôi còn nhớ tại sao má tôi đang yên, đang lành, khỏe mạnh phơi phới như vậy lại đổ bệnh nặng, rồi ra nằm dài một đống. Cũng bởi tại má tôi buồn, má tôi tuổi, xoát xa cho cuộc đời phong ba bão táp, lòng đông lạnh đận của chị tôi. Thời còn sống, má tôi cứ những tưởng tương lai của chị tươi sáng lắm, tại chị bị có vấn đề về tiểu năng trí tuệ. Do hồi nhỏ, chị bị xuất máu chảy rồi lên tới não. Nên khi cứu sống được, thì bác sĩ cũng đã thông báo lớn lên chị sẽ có nhận thức không có được bình thường như bao người khác. Nhưng tính ra lớn lên, chị tôi lại có những nhan sắc khá là mỹ miệng và xinh đẹp. Điều đó, nó lấn át đi cái khiếm khuyết hiện tại ở trong người. Chị vẫn khiến biết bao nhiêu chàng trai nghề nghiệp đàng hoàng si mê đắm đuối. Cả nhà tôi, đặc biệt là má, cứ những tưởng sau này, Sẽ hưởng trọn vẹn sự hạnh phúc gia đình ấm êm như bao người con gái xinh đẹp khác ở trong làng. Vậy mà... Không. Không giống như những gì mà má tôi đã nghĩ. Chị bị gặp kiếp nạn tình trường, bị người ta lừa gạt trong chuyện tình cảm thảm thương. Hệ lụy để lại sau trái đắng ấy là bao nhiêu vương mang tội lỗi. Người đời họ không biết xót thương, cho nỗi buồn bị lừa gạt của chị... Mà họ chỉ biết chỉ rõ bàn tán sau lưng hả hê cho cú ngã đau quá đau của chị. Họ mỉa mai rằng gia đình của tôi ngu dại, không biết dạy dỗ chị chọn cách lấy một bến đỗ ngon lành. Nên giờ chị tôi mới phải chữa hoang như thế. Thế nhưng đời mà, đời nó là như vậy đấy. Chắc gì những con người đang cười nhạo, ngạo nghẽ trên nỗi đau của người khác. Tương lai của họ sẽ gặp may trong những chuyện tình cảm sau này. Tôi cay, tôi cú, tôi hận miệng đời. Ở cái thời điểm đó một cách ghê gớm. Bởi chính họ là những thứ ác nghiệp, gián tiếp, giết chết đi má tôi. Bởi nó là thứ khiến má tôi đổ bệnh nặng sau một thời gian ngập đắng, nuốt cay, lặng lẽ tiếp nhận mọi sự bàn tán ra vào của dư luận, miệng đời của làng quê tôi khi đó. Đổ bệnh do bị ám ảnh tâm lý trong vòng nửa năm. Thì má tôi gắn gượng không chịu nổi, cũng mất. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, má nhìn tôi và nhìn chị tôi với thằng cháu ngoại mà dặn dò trong cái làn hơi cuối. "Sang, má giờ phải đi gặp tia con ở nơi chín suối. Còn ở lại cố gắng phụ giúp chị Tư. Con đuổi thằng Tí nên người. Má và Tía ở nơi chín suối sẽ phù hộ độ trì" Cho chị em hai đứa bay Nói xong Thì má đã chút bỏ hơi thật cuối cùng Ở trên giường bệnh Buồn thóng hai bàn tay Nhắm nghiền đôi mắt Rồi rời hồn đi chở trong phút chốc Trên khóe mi xót xa lúc mất của má tôi Tôi vẫn còn nhớ Nó vẫn kịp chảy dài ra hai hàng lệ ảm đạm kinh nhạt nhòa Trông thật là tạm thương Sau khi má tôi chết Đám tăng xong xuôi, còn lại mỗi mình tôi ở căn nhà được tía má để lại để thờ tự cho tía mát về sau từ 2 năm trước tới giờ. Sáng ngày hôm ấy, tôi ra sau vườn nhà để cắt mớ rau muống, lấy mớ trứng gà mới ấp đem vào nấu cơm cho thằng Bi ăn. Đang lăng sang ở ngoài vườn, thì phía trong nhà của tôi nghe tiếng của thằng Bi kêu la rồi gạo khóc. Tôi lật đật vào bên trong thì thấy trước mắt là cảnh đám con nít danh. Nó chạy vào trong nhà dành con diều giấy của thằng Bi. Giật xong, thì chúng nó co giò bỏ chạy. Thằng Bi cất tiếng rên la nức nở. Cậu, cậu sang, diều đó là diều của mẹ mua mang về cho Bi mà. Sao bọn đó lại lấy mất rồi? Nghe thằng Bi nói, tôi mới chật nhớ. Đúng là con diều này tháng trước, chị tôi thu mua nhôm nhựa của người ta ngoài đường về. Chị có cầm sẵn một con diều hoa lá hòe hình con bướm. Chị có nói với tôi đó là món quà mà khách người ta cho riêng chị. Cho chị cầm về để cho thằng Bi nó chơi. Giờ con rìu bị mấy thằng nhỏ cùng xóm chạy vào nhà trộm cướp trên tay của thằng Bi mất rồi. Thằng Bi thì cứ la dai rẳng trên tay của tôi. Muốn đòi lại con rìu còn hơn cả đĩa. Tôi cố trấn an thằng cháu bằng cách bảo nó rằng cứ nín đi. Chút nữa.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 Như lời con nói như vậy được chứ thằng bi khuôn mặt thì ngô nghe lời nói của nó cũng phụng phịu nhưng khẳng định chắc lắm vì thấy mẹ bị thấy mẹ áo mẹ mặc dài trắng xóa thân mẹ ướt súng tóc tay thì bù xu rũ rượi mà mặt của mẹ buồn lắm mắt của mẹ thì tr sâu không có chồng đen đâu mẹ cứ lướt ở trên mặt nước qua lại ở dưới ao khi nhìn bi xong mà khóc bị rất vui khi thấy mẹ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 Riêng tung tích về chị Thì tôi cứ ngày qua ngày đều bật vô âm tín Anh em ở trong nhà không có biết liệu có khi nào Chị đã bỏ mặc thằng Bi Mà đi làm ăn xa trên thành phố hay không Chứ sao không khi qua một trận rông mưa to như vậy Thì chị tôi lại biến mất đường đột trên đường đi thu mua ve chai Không có để lại dấu vết gì như thế Đó là câu hỏi mãi vẫn chưa có câu trả lời thích đáng Cho cả thầy anh chị em trong nhà tôi lúc này Thằng Bi thì mỗi sáng thức dậy đều la khóc gọi tên, đòi mẹ. Chắc cháu tôi nhớ mẹ nó nhiều lắm. Đã ba ngày trôi qua, tin tức về chị tôi đều đã yên tâm tắp, không có một tín hiệu khả thi nào hết. Đành lòng tôi phải đóng hẳn cửa nhà của chị tôi lại, đón thằng Bi về ở cùng bà ngoại với tôi. Bởi như thế mới tiện cho công việc vừa chăm sóc vừa làm vườn tược của tôi mỗi ngày qua. Sáng ngày hôm nay. Hôm đó là sáng ngày thứ tư chị tôi đã bị mất tích. Mặc dù mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi và khá lo lắng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Theo thường lệ thì tôi vẫn dặn thằng cháu đem ra vườn tước, bón phân cho vườn dưa của tôi sai quả. Nhưng kỳ lạ lắm, chỉ vừa nắm tay của thằng cháu bước vào trong, một mùi nồng nặc, hôi thối, còn hơn cả xác chuột chết lâu ngày. Bốc lên lan tỏa ra ngụt ngụt cả khu vườn, tôi đang tháo nước ở dưới ao lên chạy. Tôi thực sự chẳng thể người nổi cái mùi thối nồng nặng của ếch ướng đó nổi lên. Nên mọi thứ vừa tiêu hóa dưới ruột già trong buổi sáng cũng đã bị chèn ép mà đẩy lên. Ói mửa, nôn thốc nôn tháo một lèo bước sáng trong dạ dày của tôi ra khỏi miệng. Tôi cứ đứng chết chân một chỗ, ôm bụng cúi người mà tiếp tục nôn hết. Một chút gì đó còn sót lại trong dạ dày ra khỏi người cho hết cơn nhợ miệng mới thôi. Thằng Bi thấy cậu thì cứ gỗ thùm thụp vào ngực, ói mở tùm lum ra quá nhiều. Nó cũng liền bắt chiếc nôn y hệt như tôi. Thấy thế tôi mới hỏi lại thằng bé. Bi, con có nghe thấy mùi gì lạ sọc vào mũi của con hay không? con nghe thấy gì giống cậu, sao mà lại ói như vậy chứ? Thằng Bi gật đầu li lịa trả lời. Có. Có. Bi có thấy mùi gì đó thối như là mùi xì hơi thương ngày của cậu ấy Vừa nói Thằng Bi vừa nhăn mặt với biểu cảm khá là buồn cười Nó làm cho tôi dừng lại Không có ói mửa ảo ảt nữa Xong ngay thằng Bi phát biểu như vậy Tôi nhìn nó Mặc dù nhợ hết cả người Cổ miệng thì khô khốc Nhưng tôi vẫn phải bật phá lên một chàng cười ha hả Bởi phát ngôn tinh ý Và vẻ mặt ngộ nghĩnh của thằng Bi Ai trong trường hợp nghe được câu trả lời của thằng cháu tôi Chắc cũng phải phá lên cười sảng khoái Bởi chuyện thằng cháu của tôi nó đang nói Rõ ràng là rất tế nhị với tôi lúc này đây Tôi bắt đầu lục tung tất cả mọi thứ ở trong vườn Cố tìm kiếm cho ra những thứ gì đang hiện quanh quẩn Bốc mùi, hôi thật hôi Thối như là muốn tắt đường thở của con người vậy Nhưng giờ tìm mãi Tìm mãi tôi vẫn không phát hiện ra chỗ nào Là nơi phát ra cái mùi kinh dị đầy tẩm lợm đó Thằng Bi đang dò dẫm Mắt trước lần tìm, từng bước đi bên cạnh của tôi Đột nhiên đi ngang qua cái ao Nó chỉ tay xuống phía dưới Rồi thằng bé la hét ẩm ý Cậu Sang, cậu Sang Bi mới nhìn thấy cái đầu của mẹ trồi lên khỏi mặt nước cái kìa Cậu Sang mau, mau xuống dưới ao Mang mẹ lên đây cho Bi đi Bi nhớ mẹ lắm Tôi quay phát lại Nhìn theo phía hướng tay của thằng Bi chỉ Tự dưng tôi lại thấy dưới một góc ao phát ra cái tiếng bỉ bõm Sụp sùi bọt lên một cách ảo ạt rồi trắng xóa Đó chính là âm thanh của một vật gì đó ở dưới đáy Đang từ từ bắt đầu sôi lên ủng ủng trào trội lên Mà kỳ lạ là cái thứ đó Nó lại càng sôi sụp ở bên dưới Bèo bọt bắn nổi lên trên mặt ao trắng sủi Như nước sôi sắp chín Thì càng lúc tôi lại càng ngửi thấy cái mùi thum thùm Thối nồng nặng, khó chịu vô cùng Thối tới nỗi muốn làm nghẹt luôn cả hai con lố mũi của tôi Giờ ngay tại khúc vườn đó, phút chốc, tôi chẳng còn cảm nhận được bất kỳ một mùi vị nào riêng biệt, mà tôi chỉ cảm nhận thấy cái mùi giặc thối như là chuột chết lâu ngày kia, cứ bốc hẳn lên, phà ra ngào ngại, sọc thẳng tới mũi, lên tận tới não, rồi ép xuống cổ họng, khiến cho tôi như muốn tắt thở, luôn từng hơi tại chỗ mới thôi. Giờ không còn nghi ngại gì nữa, tôi đã nhận biết được nơi nào Là nơi phát ra cái mùi kinh tợm Thối dần người kia Chính xác là mùi thối đó Nó tỏa ra hơi bay khắp mọi nơi Ở trong khu vườn nhà tôi Từ dưới cái ao to này Thế nên tôi mới quyết định Đánh liều một phen Không cần khua chiêng đánh trống dần lạnh Gọi thêm anh em trong nhà tới chợ giúp làm gì hết Tôi đã dự định chỉ Mỗi một mình tôi mà thôi Tôi sẽ tự lội xuống cái ao lôi cái vật thối tanh hôi kia Để mà giải quyết nhanh gọn Rồi còn làm việc khác. Nhưng thật quá đối dụng mình. Cho tới tận sau này, tôi vẫn mãi chưa thể quên được cái cảm giác kinh giận nhờn hết cả óc đó. Ấy là khi chính tôi đã tự thân lội xuống ao, gần tới nơi bốc ra cái mùi hôi thối đó. Bỗng dừng, một cái đầu móc kẹp, tóc xóa dài rũ rượi đen thui, tự động đã bật nảy từ dưới ao mà nổi lên một cái. Phụt một tiếng. Tất thấy cái cảnh khiếp đảm làm tôi bất ngờ, hồn tôi như muốn bay lên tận mây. Quả tim của tôi đã được dịp hú vía mà nhảy tưng tưng đập loạn xạ cả lên trong lồng ngực. Tim của tôi như co thắt lại vì sợ, nhưng sự kinh hãi trong người nó khiến cổ họng của tôi phải phản ứng liền lại mà thốt lên. Ôi trời ơi, cái quái quỷ gì thế này? Thằng Bi ở trên bờ, chẳng hiểu sao lúc này cũng chỉ trò xuống dưới ao mà gào khàn cả cổ họng luôn. Mẹ đấy, mẹ đấy, đầu của mẹ đấy cậu Sang ơi, mau mang đầu của mẹ lên đây với bi đi cậu. Thực ra, cái đầu đang nằm gọn lòn nổi ở trên vật vờ qua lại ở dưới mặt ao. Nếu bảo tôi nhận diện được lúc đấy là cái đầu ấy là của ai, thì chắc tôi không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy lại nhận ra được rằng nó chính là cái đầu của chị. Bởi rõ ràng, trước mắt của tôi lúc đó, khuôn mặt chính diện của cái đầu... Nó bị phá hủy hết hai con mắt, mũi một phần và lồi luôn cả cái lưỡi ở trong miệng. Nhưng thằng bi tôi không thể hiểu nổi khi ấy nó có khả năng gì hay có phải là do thần giao cách cảm tình cảm mẫu tử hay không. Mà cháu của tôi, nó nhận ra mẹ nó ngay tức khắc. Chỉ khi mới thấy một cái đầu nổi lên mặt ao, mất gần hết mắt mũi miệng đi rồi mà nó vẫn nhận ra. Tôi lúc đó vẫn chưa chắc chắn lắm lời khẳng định của thằng Pin nói vang ở bên tai Nên dù rất kinh hãi tôi vẫn cố giữ bình tĩnh tự chấn ăn mình cho bớt run sợ Thấy tinh thần của mình ổn hơn một chút tôi mới dự định từ từ nắm kéo cái đầu lạ ở dưới ao lên Tôi nghĩ nó là cái đầu lạ bởi vì thực sự khi ấy tôi vẫn chưa thể nhận ra được cái đầu ở dưới ao là của chị mình Và đặc biệt, tâm trí của tôi không cho phép mình được suy nghĩ là chị tôi đã chết. Tôi không thể chấp nhận được cái tin sốc ấy tới bất ngờ đến như vậy. Tôi bắt đầu thực hiện động tác kéo. Và thứ tôi đụng vào kéo ở đáy ao, nắm lên trước tiên là một mớ tóc đen hỗn độn, dài thòng long. Lúc đầu tôi không nghĩ là tay của mình đang nắm lên phần đầu của chị tôi, nên tuy sợ, Nhưng tay của tôi vẫn không bị run dậy nhiều như cái lúc nhận ra được, cái xác đó nó chính là của chị. Thực sự mà nói, cái mùi tử thi của xác chết đã bắt đầu trương phình thối giữa. Nó bay khí âm sốc ngang vật tận mũi, dâng lên tới đầu óc của tôi. Nó làm cho tôi ám ảnh, tức nỗi không ăn cơm được cả mấy ngày dài sau đó. Tôi cứ thế nắm phần đầu tóc của cái xác mà kéo rề ra vô sát mép bờ nơi thẳng Bi đang đứng. Khi đưa được cái xác tấp vô lề trên bờ ao, thì cả thân thể của tôi cứ như bị chết đứng. Nó sững sở, nhìn sưng sững vào cái xác ở dưới ao, như không dám tin vào những gì tôi đang thấy. Môi của tôi run lẩy bẩy, không thể thốt ra được lời. Tôi im lặng, trong cái sự kinh hãi một vài giây, rồi cũng đã giật mình tỉnh táo lại. thẳng Bi thì cứ ở trên bờ ao, mà nhau nhau xốn sáo hết cả lên. Thằng cháu nhỏ thì cứ gục đầu vào cái xác thối dân mà cứ khóc lên hư hử. Có lẽ đó chính là tình mẫu tử. Chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng mới khiến cho thằng Bi nhận ra cái hơi thối nồng nặc kinh dị kia lại là làn hơi quen thuộc thường ngày của mẹ nó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy về nhà với Bi đi. Sao mẹ lại nằm đây lạnh lắm? Thân thể mẹ giờ lạnh như nước đá vậy, mẹ có biết không? Mẹ mau mong ngồi dậy, thay đồ cho ướt hết Còn về nhà với Bi, đi mẹ. Tôi thẫn người, chết lặng trong một khoảnh khắc khá lâu, bởi đã nhận ra đúng là cái xác đáng thương, đang trưng phỉnh thối giữa ở dưới ao, cháu tôi đang ôm ở trong tay, nó thực sự là của chị mình. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cái hôm mà chị tôi dắt chiếc xe đạp rời đi, chỉ mặc trên người bộ quần áo y hệt như bộ quần áo bà ba, bông đen mà cái xác trước mặt tôi đang mặc ở trên người. Không những thế, chiếc đồng hồ màu nâu nhạt là vật bất ly thân không bao giờ chị tôi tháo nó ra khỏi người trừ lúc đi tắm. Chiếc đồng hồ ấy giờ lại đang gút chặt ở cổ tay của cái xác nữ tôi mới kéo ở dưới ao lên. Tôi hiểu và tôi nhận ra rằng mọi chuyện không thể nào trùng hợp tới như thế được. Chỉ có thể là chị tôi đã chết thật rồi và đang nằm hờ hững trước ánh mắt xót thương vô tận của tôi và thằng Bì. Chị biến mất không tăm hơi sau mấy ngày dài vắng lặng. Nay thì lại nổi lên trong ao nhà tôi một cách quá đột ngột và bất ngờ. Nó làm cho tôi sốc. Thực sự là quá sốc. Sốc tới tận ốc. Nhìn vào toàn thân của chị mà tôi thực sự không dám đối diện. Bởi sau 4 ngày đã chết với nguyên nhân gì thì tôi không rõ. Thì cơ thể của chị lại hiện diện đã bị phân hủy khác lạ với lúc chưa chết rất nhiều. Hai con người trong mắt của chị giờ cũng không còn. chắc chúng đã bị cá ở dưới ao rỉa thịt mất. Lưỡi thì xưng to lè ra bên ngoài, thoát ra khỏi ở khoang miệng. Da toàn thân thì bắt đầu chóc, sắp bị bong ra từng mảng lớn nhìn khiếp đảm vô cùng. Kể ra lúc mà nắm được mớ tóc xõa dài của chị dưới nước trồi lên, tôi đưa bàn tay cột mình sờ nắm vào nó, mà thực sự cảm thấy hãi hùng, dùng hết cả người Da gà của tôi do phản ứng lại với cái khí âm lạnh lùng rét cả tay chân đó mà cũng đã nổi dần dần khắp cả mình mẩy. Bọt sùi nổi lành phành trắng xóa ngay khoang miệng hốc mũi của chị. Nó làm cho khuôn mặt của chị biến dạng và thay đổi hoàn toàn. Kinh khủng làm sao? cái sắc thối giữa của chị do bị ngâm nước khá lâu cho nên trông đã nhợt nhạt trắng bạch, da nhăn nhau, đặc biệt là phần cơ thể đã bị trồi lên trên khỏi mặt nước Tiếp xúc với không khí và ánh sáng lâu giờ đã đều chuyển sang một màu nâu đen tới ám ảnh mắt của người nhịp. Một lúc sau, cái xác nhão nhề của chị tôi đã được kéo thẳng lên trên nằm ở trên mặt đất ngay cạnh bờ ao. Cái mùi thối bốc hơi khủng khiếp ấy nó quyện vào làn gió mà bung tỏa ra vạn vật xung quanh làn nhanh tới các khu nhà lân cận hàng xóm của tôi. Tôi chỉ biết lúc đó người dân quanh nhà tôi ở Họ tay thì cứ bịt lấy mũi, chân thì chạy xuống xáo cả lên, cố tìm kiếm cho ra bằng được cái thứ mùi bốc bay vương xa thối muốn điên đầu bể ốc. Đương nhiên một lát sau thì những người đấy họ cũng phát hiện ra ở khu vườn nhà tôi là nơi lan tỏa ra cái mùi hôi thối gấp trăm lần hơn mùi chuột chết. Người trong xóm họ túa vào vườn nhà, phát hiện ra tôi đang ướt nhẹp, đang đứng cạnh ngay một cái xác chết nữ. là họ đã bàn tán, xì xào dần vang. Xong cứ thế, họ bu, vây kín lại, quanh cái ao nhà tôi chật nít, bởi họ muốn xem sự tình mọi chuyện liên quan tới cái xác ra sao. Theo sự chạy tới, chạy lùi bàn tán và dần dã khắp xóm của một số người dân gần đó, thì một lúc sau, anh chị em, con cháu trong nhà tôi cũng đã có mặt nhanh chóng tại hiện trường. Họ phụ tôi đi báo công an, để công an tới làm việc với cái xác chết. Hôm đó, theo đề nghị từ phía công an, pháp y cũng đã có mặt để khám nghiệm tử thi. Kiểm tra xong nguyên nhân của cái chết của chị tôi, cuối cùng mấy anh em trong nhà tôi cũng nhận được thông báo chính thức từ phía khám nghiệm trong ngày hôm ấy. Chị tôi chết do bị tác động của một vật gì đó ngã đè vào người, gây nên chấn thương sọ não chết tại chỗ đầu bốn hôm về trước ấy. Cái hôm chị tôi chết là trời mưa rất to, Cống rãnh trong làng ngập ngụa đầy cả nước, vì thế nước lũ dâng lên mới cuốn xác chị tôi về phía miệng cống rãnh chứa nước của làng. Theo miệng cống ấy, xác chị tôi đã đi theo luồng xoáy chảy mới bị trôi giặt về nhánh nước rẽ ngang vào cái ao nhà tôi, nằm hụp lặng chìm nghỉm trong ao, tới 4 ngày giờ mới bắt đầu nổi lên. Sau một hồi bàn bạc sâu chuối lại tất cả mọi chuyện, thì phía bên công an, Với mấy anh em trong nhà, tôi cũng đã liên kết lại nguyên nhân sâu xa bên trong vụ việc về cái chết của chị tôi. Kết luận được tất cả mọi người thống nhất đưa ra cho rằng, ngày trong cái ngày hôm mưa gió, phía ngay đầu lộ ở làng có một gốc cây cổ thụ rất to, bất ngờ bị sấm sét trên trời đánh cho ngã vật vã, rơi một nhánh cây rơi xuống mặt đường. Có lẽ hôm đó chị tôi vô tình chạy ngang qua con đường ngay cây cổ thụ, bị nhánh cây trên tuốt ở trên cao đổ vật vào người, gây nên sự chấn thương sọ não và chết bất đắc tại chỗ. Hôm đó, rõ là trời mưa rất to, nước lũ dâng lên chảy lênh láng, ai cũng sợ trú ẩn mãi ở trong nhà, không có một bóng người qua lại, biết vụ việc về cái chết tai nạn tức từ ngoài đường của chị tôi. Đã thế, Mưa còn làm nước dâng cao cuốn trôi cái thân xác của chị tôi bổ nhào xuống mặt cống, đẩy cái xác theo luồng xoáy nước mà trôi dạt hẳn qua bên ao nhà tôi. Vậy mà đêm đó tôi ở nhà chị ôm thằng Bi cứ ngu ngơ mà mong ngóng mãi bóng chị đạp xe trở về. Tôi nào đâu hề hay biết rằng chị đã bị tai nạn gặp cây đổ vào người chết ngoài đường ngoài xá. Thật là thảm thương trong cái ngày định mệnh đen đuổi của ngày hôm ấy. Và quả thật, tôi cũng không ngờ Là hồn ma của chị lại linh tới như vậy ngay cái đêm chị chết bất đắc ngoài đường Chị lại quay về ngay ở trong đêm mưa gió Để gặp thằng Bi con chị Cho vời bớt đi nỗi khắc khoải nhớ con Và cũng tiện thể thông báo cho tôi rằng chị đã chết Đừng có ngóng trong chị về làm gì nữa Thế nào mà tôi nào có hay mọi việc lại tới cớ sự tang cơ Tôi cứ cho rằng Mình nằm mơ linh ta linh tinh vớ vẩn như vậy. Giờ biết ra hết thảy thực sự nhớ lại mọi chuyện trong đêm hôm đó. Tiếng kêu than rền vang đắt kéo theo tiếng gió thật là sầu não, xót xa. Cả thân hình một màu máu ảm đạm, nhạt nhòa của chị phấp phới ngoài khung cửa sổ. Mà nó khiến cho tôi thật là đau xót vô bờ. Ông trời thật là biết trêu người. Số chị có ai ngờ đâu, phải khổ tận tâm cam mới đại đủ như vậy. Thằng em bất lực như tôi, chỉ mong rằng nếu chị có kiếp sau đấng tối cao hãy bù đắp hết tất cả những bất hạnh trong kiếp này bằng những may mắn và những niềm vui bất ngờ cho chị ở trong kiếp tới. Trong thâm tâm của tôi, luôn cầu mong cho nước mắt toàn một màu máu của chị đừng có chảy nữa mà thôi. Qua vụ vớt xác của chị tôi một ngày, Thì tôi cũng đã thay mặt anh em trong nhà đứng ra lo liệu ma chay cúng kiếng cho chị một thẻ sau ngày cùng với phần tía của má tôi. Mộ phần của chị được tôi và anh em trong nhà chôn cạnh mộ phần của tía má. Mọi chuyện sẽ không có gì để nhắc tới nếu như linh hồn của chị tôi đồng ý theo hẳn tía má tôi về trời. Nhưng không, mãi về sau, chị vẫn còn cứ nán lại ở lại cõi u minh mà theo dõi âm thầm mọi hoạt động. Trong cuộc sống của tôi Và thằng Bi Con chị Giờ nhớ lại à, Tôi thực sự không ngờ hồn ma của chị tôi Lại linh quá đỗi như vậy Ngay cái hôm vớt xác của chị ở dưới ao Chị đã làm mọi người ở trong làng tôi Một fan hú vía Bà con ở trong làng lúc ấy thì Vô cùng sững sờ và kinh ngạc Bởi họ phát hiện ra tất cả những thứ đồ chơi Của con em họ từng bị mất cắp trước đây. Nó lại nổi lành bành ở trên mặt ao một cách vô lý sau khi cái xác của chị đã được đưa lên khỏi mặt nước. Thậm chí có một điều rất kinh khủng là con diều giấy mà chị đã từng mua cho thằng Bi lúc trước từng bị bọn con nít danh ở trong làng tôi giật chạy mất. Con diều ấy giờ lại được cất giữ ở phía sau lớp áo bà ba mặc trên người của chị khi chết. Lúc bên khám nghiệm tử thi họ lột hết quần áo trên người của chị ra. Để phục vụ cho công tác điều tra khám nghiệm, thực sự ai nấy trong tổ điều tra khá là bàng hoàng khi thấy trong người của chị lại đang cất giữ một con diều ướt nhẹp hình con bướm. Khi ấy, mấy người trong tổ khám nghiệm họ khó hiểu chị tôi có giữ con diều trong áo để làm gì. Nhưng tôi thì lại rõ hơn ai hết. Tại sao xác của chị lại quyết định giữ lấy con diều đó? Cầm trên tay con diều giấy của thằng Bi mà nước mắt của tôi mặn chát. Cổ của tôi như muốn nghẹn đi, nước mắt chảy ra hai hàng dài xót ra và cay đắng. Tôi chật hiểu ra rằng, dù là người hay là ma, chị cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ con trai của chị. Tôi nghe hàng xóm họ kể, lúc cái ngày thằng Bi bị đám nhỏ ở trong làng ức hiếp, hồn ma của chị tôi mỗi tối vẫn hay hiện về. Đứng ở bên khung cửa nhà người ta, thân ảnh thì cứ lờ mờ trắng toát. Dên gì đòi lại con diều giấy cho thằng bi con chị Khi ấy người ta không biết chị đã chết Họ cứ nghĩ rằng họ bị hoa mắt, lãng tai Nên đã nhìn nhầm Nghe sai tiếng gì đó thành âm thanh đòi diều ai oán của chị Nhưng tới thời điểm đối diện với mọi thứ hiện tại Tại ao nhà của tôi Những con người ấy mới tá hỏa run lẩy bẩy bởi họ biết rằng Họ đã từng gặp phải hồn ma của chị về đòi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 Tôi nhớ, khi đó, hốc mắt của chị ươn ướt Nhưng cứ thăm thẳm trúng sâu đang nhỏa lệ Chị nhìn khẽ vào đôi mắt của tôi Nhưng nét mặt u sầu đầy não nề Hôm đó, chị đáp vẳng vào bên tay của tôi Cái giọng giận dò của chị lúc có, lúc không Và cứ vi vu trước gió như lần trước Cậu sáng Cậu nghe chị dặn kỹ này Mấy ngày sắp tới Cậu phải để ý Dè chừng hôm nào trời nổi gió rông Sấm chấp đụng đụng Nhất định dù có chuyện gì xảy ra Tổn hại về của tài vật chất nhạc cậu đi chẳng nữa Cậu cũng hãy bỏ hết Bỏ hết Xem nhẹ nó đi Xem như quả đi thay người Nghe chị dặn Đừng bao giờ tiếc của Mà bất chất hiệp nguyện Chạy ra ngoài trời Cái đăng mưa rông, sấm lớn, nghe dõi chừng. Bỏ đi. Bỏ đi. Cậu hãy bỏ mặt mọi sự ấy đi. Cứ ở trong nhà, ôm thằng bi cho qua cơn rồng bão rồi thăng tính. Nghe chị dặn không, cậu không được chạy ra ngoài lúc trời mưa to. Không là sẽ bị người ta sô má, cây đẻ chết cậu, giống chị.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 Không gian buổi chiều ngày hôm ấy mù mịt gió mưa, bầu trời mây đen bắt đầu dần phủ kín. Trời đang sáng troan, bỗng tối kỳ bất ngờ. Khung cảnh đường làng lúc đó âm u, ảm đạm tích buồn thảm lòng người. Thâm tâm của tôi lo lắng lắm. Nó cuồn cuộn dâng lên một điểm gì đó, không lành sẽ xảy tới với đàn bò của tôi. Mặc dù cảm nhận không có tốt là như vậy, nhưng bản chân của tôi lại không thể bước chân đi.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 thì há không phải là công sức 3 năm nay sẽ biến thành công cốc hay sao? Tôi mặc kệ, mưa gió báo bụng, tính vụt chạy thật nhanh ra ngoài cánh đồng để mà lùa đàn bò về vườn nhà xong rồi hãng tính. Thế nhưng, không hiểu sao, dù cho cố tới cách mấy, những bước chân của tôi lúc này vẫn cứ nặng trình trình. Tôi cảm giác như có một sức nặng vô hình nào đó đang đè nặng lên hai vai của tôi, làm hai bàn chân của tôi phải trùng bước, Giữa cái tiết trời mưa gió bão bụng kìa. Đúng lúc này, thằng Bi ở trong nhà tôi cũng đã liền chạy ra ngoài ngõ. Cháu tôi cái nặng nặng nắm lấy tay của tôi, đòi lôi tôi vào bên trong, vô trong căn nhà bằng được Vừa kéo, thằng Bi vừa khóc la. Cậu, cậu mau theo cháu vào trong nhà nhanh đi cậu. Trời mưa to như thế này, cậu mà chạy ra bên ngoài thì chỉ có chết mà thôi. Chết giống y như mẹ thời điểm 3 năm về trước cho mà xem. Mẹ muốn Bi kéo cậu vào trong nhà trong đấy. Bộ cậu không thương Bi hay sao, mà lại muốn bỏ Bi để đi theo mẹ hả cậu? Cậu mà chết, Bi buồn lắm. Cậu biết không hả cậu? Cậu sang. Tôi theo bước chân của thằng Bi đi vào bên trong. Xong ôm thằng cháu mồ côi của tôi, đang khóc vào bên trong lòng mà hỏi. Bi này, sao con biết cậu ra ngoài sách chết, giống y hệt mẹ mà lại khóc la in ỏi như vậy chứ? Giọng của thằng Bi méo máu bên tai của tôi Mẹ cảnh báo cho Bi Hãy xem chừng cậu Đêm qua Bi nằm mơ thấy Hôn của mẹ về Mẹ đứng cạnh đầu giường sờ vào đầu của Bi một cách chiều mến Rồi mẹ khóc kể Mẹ bảo ngay cái cây đa lúc trước để chết mẹ Nơi đấy có rất nhiều ma quỷ Chính ba năm trước Bọn quỷ ma đã làm rớt cảnh cây Để mà đè chết mẹ Bọn chúng muốn mẹ thế mạng cho chúng đi đầu thai Năm nay sắp tới thời điểm 3 năm thế mạng lại, bọn ma quỷ trú ngụ ở thân cây đang tìm người hợp mạng để bắt hồn Thế mạng cho chúng đấy cậu ạ, cậu Sang sẽ là người thích hợp, hợp vía hợp mạng tiếp theo mà bọn ma quỷ sắp chọn lựa. Chúng sẽ dự định, sẽ xui khiến, làm cậu nóng lòng mà chạy ra ngoài đồng ruộng đi ngang qua cái cây để bắt hồn của cậu đi luôn theo họ đấy. Nghe thằng Bi tâm tình bên tai mà tôi cảm thấy thực sự là kinh hãi. Chị tôi lại linh tính như vậy Để bảo vệ cho mạng sống của tôi Chị cứ hết lần này tới lần khác báo mộng cho tôi Xong báo cho thằng Bi kẻ rõ Chắc có lẽ chị biết Nguồn sống bây giờ đứa con trai khờ khạo của chị Có thể dựa vào chỉ có thể là tôi Bảo vệ tôi Cũng xem như đang bảo vệ cho sự ấm êm trọn vẹn sau này của con chị Tình thương con Thương em trai thiêng liêng vô bờ của chị Nó khiến tôi cảm động biết nhường nào Đêm đó Sau khi rõ hết sự tình từ chính miệng của thằng Bi kể, tôi quyết định bỏ mặc tất cả. Ăn tối no say với cháu tôi xong là hai cậu cháu tôi cứ thế lên giường ôm nhau giữa tiết trời rông bão bùng bằng ngủ. Và khi tôi thiếp đi và tôi lại tiếp tục nằm mơ, tôi thấy chị hiện về trong giấc mơ của tôi tiếp. Chị vẫn vậy, vẫn cứ phất phơ đứng trước gió ngoài khung cửa sổ để nhìn vào chỗ hai cậu cháu tôi. Chị nhìn tôi ôm thằng Bi trong tay. mà âm thầm mỉm cười, toại ý. Tiếng nói chị lại có khi không có rõ, rồi lại âm vang và vang vọng, rền dĩ Cậu đây là lần cuối chị báo mộng cho cậu. Chị mong rằng, cậu cố gắng giúp chị nuôi dưỡng thằng Bi nên người. Nếu có kiếp sau, nhất định chị sẽ báo đáp, báo ơn cưu mang con trai cho cậu. Thôi, đã tới thời điểm rồi. Chị đi đây. Cậu với thằng Bi ở lại bảo trọng, gắng sống cho tốt nha. Những lời thì thầm cứ văng vẳng bên tai của tôi xong. Thân ảnh mờ ảo, trắng toát lúc ẩn lúc hiện của chị, mới bắt đầu dần dần tan biến nhỏ thành từng hạt bụi li ti, hòa quyện vào trong gió mà bốc hơi biến mất trước sự ngỡ ngàng đầy tiếc nuối của tôi. Tuy biết chỉ là mơ, nhưng cõi lòng của tôi đã tan nát, đã rơi rã như là cách bụi. Nước mắt của tôi tuôn rơi xối xả ướt đấm cả chiếc gối. Miệng của tôi lý nhí, nói với theo tiếng gió một câu cuối với chị. Chị, nhất định có kiếp sau phải hạnh phúc, an yên hơn cả kiếp này chị nhé. Đúng quả thực là, tình thương con của người mẹ bao giờ cũng lai láng. Chị tôi vì thằng Bi đã đánh đổi cả một cuộc đời thanh xuân tươi đẹp. Giờ chết đi cũng vì con. Chị lại nguyện làm tất cả mọi thứ để bảo vệ bao bọc cho thằng bé cho tới lúc mãn nguyện âm thầm với gia đình. Có lẽ kiếp này, thằng bé đã thua những đứa trẻ khác khi không có ba còn mồ côi cả mẹ. Nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có đứa trẻ nào sẽ hạnh phúc được như cháu của tôi. Bởi dù cho mẹ nó có làm ma hay là người đi chăng nữa, mẹ nó vẫn cứ bằng mọi cách làm tất cả cho thằng bé... Khiến cho thằng bé có thể có một cuộc sống bình an Hạnh phúc nhất trong đời Khi ở bên cạnh tôi Đêm mưa gió dần tàn Sáng ngày hôm sau Khi ánh vầng thái dương đã hé dạng Đức chạy xối xa ở một góc vườn nhà Tiếng gà gái vang cũng làm cho tôi tỉnh giấc Tôi nhanh đưa bước chân của mình ra đầu ngõ Để ngóng tình hình xem trận mưa gió Đêm hôm qua ra làm sao Đúng là tôi thấy cảnh trước mắt của mình Cây cối nằm ngổn ngang đổ nhào ra trước mặt đường Còn tan tác chim muông hơn cả trận bão rông Gió to của 3 năm về trước Lúc này trong đầu của tôi đã thầm nghĩ Có khi đêm qua tôi mà cứ ngoan cố Cứ cố gắng chạy ra ngoài Chả mấy khi lại bị cây to Nó đè chết mất xác Giống vụ 3 năm trước của chị tôi cũng này Tôi cố lội nước bị bõm Đưa chân mình ra tới tận cánh đồng đầu làng Định tìm xem mấy con bò của tôi Hiện nó đang bị thất lạc ở nơi nào. Vừa đặt chân ra tới đầu cây cổ thụ, cảnh trước mắt của tôi quả thực là xót gan, xót dạ Bởi con bò to nhất trong cả thầy 7 con tôi đang nuôi, hiện nó đã bị nhánh cây trên cao rớt xuống đè bẹp, nằm ngồng chân chết tươi trên đường. Thực sự ai đó có hỏi tôi có xót xa của cải của mình nuôi bao năm, hay là tôi sẽ bảo rằng là mình sẽ không hề đối tiếc. Bởi tôi biết con bò nằm chết kia, Nó đang dùng cái mạng gia súc của nó để đánh đổi lại cái mạng của tôi. Nếu hôm qua tôi mà có sót của chạy ra, thì hôm nay người nằm vặt vẽo dưới mặt đường kia chính là cái xác của tôi mới phải. Dù sao thấy con bò chết, tôi vẫn rất vui mừng. Thầm cảm tạ ông trời đã còn mang phước lành tới cho tôi còn cơ hội được sống. Tôi đứng ngoài đường nhìn ngó nghiêng thì thấy chỉ có mỗi một con bò của tôi bị chết. Còn 6 con còn lại Bọn đó vẫn đang thong thả Dưới cái ánh sáng Và đang nhai cỏ nhom nhóp ở ngoài đồng bình thường Tôi khẽ mỉm cười mãn nguyện Vì biết với mình trong cái ruồi Vẫn còn lại cái mày Mà kể ra thì cũng thấy lạ Lời nói của hồn ma Đôi khi tôi lại thấy có giá trị hơn con người Bởi từ trong cái ngày Mà tôi nằm mơ gặp hồn chị về Trong lần cuối Chị nói với tôi Mãi mãi chị sẽ không trở lại trong giấc mơ của tôi nữa Thì đúng thực là y như vậy Từ đó về sau Cho tới khi thằng Bi đã được tôi nuôi khôn lớn Tôi cũng đã lập gia đình và sinh con riêng Tôi cũng chẳng bao giờ còn thấy hồn ma của chị trở về Trong cái tiếng gió tìm báo mộng một số việc gì đó cho tôi Có lẽ trước khi biến mất hoàn toàn đi Chị đã yên lòng Sự yên lòng thực sự Thực sự thanh thản hơn Sau những gì tôi đã từng hứa với hồn ma của chị Thằng Bi cháu của tôi Sau khi lấy vợ Thì nó đã được tôi và mợ của nó nuôi khôn lớn từng ngày Xem nó như con ruột Hai vợ chồng của tôi sinh ra Chứ không hề phân biệt đâu mới là con ruột Đâu là cháu với thằng Bi Có lẽ ông trời đang bù đắp lại Những khiếm khuyết Mà cháu của tôi đã phải bao năm Dài đằng đắng Và khi bị người đời nhìn nó Thì chỉ biết cái cặp mắt là một thằng con hoang Thế nên sau này Khi cháu tôi thực sự đã trưởng thành, cháu lại là một người đặc biệt hơn bao con người khác. Cháu là niềm tự hào rất lớn cho tôi và mỡ của nó sau này. Bởi cháu tôi cũng lúc thi đỗ được vào hai trường đại học danh tiếng của quốc gia. Cháu càng ngày càng học cao, càng thông minh ra, vừa tốt nghiệp bên ngành bác sĩ là cứu không biết bao nhiêu mạng người bị bệnh nan y khó chữa. Tiếng thơm tôi và mỡ nó được hưởng thơm lây, Sau khi thằng Bi đã thành tài không biết kể sao cho siết Riêng những thằng bé trong làng khi xưa từng dè biểu cháu tôi là con hoang, mồ côi Thì không đứa nào bằng được cả cháu tôi, về cả tài lẫn cả đức hiện tại Bởi người đời có câu, khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc Hãy cho đời thấy bạn có ngàn lý do để mà cười Giờ chị tôi ở nơi chín suối có thể ngậm cười Cười vào mặt những người khi xưa đã chế nhạo cuộc đời của chị tôi. Bằng thành công và niềm tự hào mà thằng con hoang của chị đã mang tiếng thơm vang dội cho chị trong cái ngày hôm nay. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện của tác giả Như Ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin hẹn gặp lại quý anh chị em trong những dịch chuyển lần tới tại kênh Dịch Chuyện Ngọc Lâm.